Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 139 thiên huyễn biến, các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz, một tiếng kêu thảm thiệt vang lên, một tu sĩ linh động kỳ đến xem náo nhiệt đã bị vả lây, nhìn thấy máu bay tung tóe trong mắt lên lâm hiên liền xuất hiện tia, lạnh lùng nếu đối phương đã xuất thủ tàn nhẫn mình cũng không cần hạ, thủ lưu tình là gì? Mọi người đang vây lại vội giải tán ngay tức khắc chỉ còn lại một vài. Người tu vi cao thâm liền mở ra vòng bảo hộ rồi đứng một bên chỉ trỏ. Vẻ mặt của Lâm Hiên ngày càng trở nên nghiêm túc, há miệng từ đó phun ra một hai tia màu hồng. Đạo hồng mang vừa được truyền đạt liền bay về phía lục sắc hào quang. Đối đầu, gần như vừa giao chiến, linh khí của kẻ tu ma liền lâm vào thể hạ. Phong bị đánh bật ra ngoài. Là một phi kiếm xìa răng cưa, Hừ, chỉ là trung phẩm linh khí. Thấy thế hắn càng lúc càng yên tâm. Nếu như người tu ma có môn phái. Thì tuyệt đối không thể tu vi trúc cơ trung kỳ lại chỉ có được linh. Khí thế này. Hắn khẽ vung tuy. Hồng mang liền bay trở về. Hào quang nhạt dần, liền. Hiện ra là một đôi ngô câu phong cách cổ xưa. Vật này lấy được từ hỏa linh trưởng môn uy lực so với bích tuyết hoàn. Còn cao hơn một bậc Sau lần bế quan này Cuối cùng hắn đã có thể luyện hóa hoàn toàn thu Về sử dụng Ánh mắt viên tùng lộ ra vẻ hoảng sợ Cho dù đạt tới trúc cơ hậu kỳ Mình cũng chưa chắc sở hữu được Một món cực phẩm linh khí Nhưng mà Lâm Hiên lại không thể suy đoán Theo lẽ thường được Nếu như Hắn biết được kẻ này không chỉ có một cái cực phẩm linh khí Thì không Biết còn kinh ngạc đêm nhường nào Mà Lâm Hiên lúc này cũng không muốn dây dưa với hắn. Tuy rằng mình là thiếu chủ Linh Dược Sơn. Nhưng nơi đây chính là địa. Bàn của người tu Ma. Không nên để đêm dài nhiều mộng. Vừa nghĩ như thế. Hắn liền chắp tay thành pháp quyết. Hai tay ôm vào. Nhau hướng về phía kẻ đó chỉ tới. Linh lực cách không truyền vào. Một tia hồng quanh vọt ra. Dường như phá ra tiếng long ngâm. Biến hóa. Hắn hét to một tiếng, chỉ thấy từ trong ánh hồng, ngô câu liền hóa. Thành một cử long cao hơn 10 trượng, trên đầu có một cặp sừng trong. Miệng còn có hỏa diễm bừng bừng. Hóa hình chi thuật. Viên tùng vô cùng kinh hãi, mặt lộ vẻ không thể tin được đông đảo tu. Sĩ đang ẩm nấp gần đó cũng hoảng sợ không nói lên lời. Ai ai cũng biết, hóa hình chi thuật chính là mượn pháp bảo cùng linh. Lực kết hợp hóa thành thần thú. Cũng có được một bộ phận uy năng của hình thể hóa thành. Ví như nói Âu Dương cầm tâm và tên lùn trong trận chiến đầu sử dụng. Phương pháp này để gọi ra tất phương áp sao. Nhưng để thi triển thuật này phải có kim đan phụ trợ, nói cách khác. Tất cả tu sĩ dưới ngưng đan kỳ đều không thể nào dùng được. Lẽ nào tên thiếu niên này là một cao thủ ngưng đan kỳ? Ở đây giả heo, ăn thịt cọp sao? Vừa nghĩ tới điều này Viên Tùng liền đổ mồ hôi lạnh Nhưng mà lúc nãy Hối hận cũng đã muộn Lâm Hiên đương nhiên không phải cao thâm Như mọi người tưởng tượng Pháp thuật hắn thi triển Cũng chẳng phải hóa hình chi pháp gì Mà chỉ là một loại thiên huyến biến thần thông Đây chính là bí pháp được ghi chép Trong cửa thiên huyền công Sao Với hóa hình có chút tương tự Chỉ là tu vi trúc cơ kỳ đã có thể sư Dụng được Cũng là đem linh hóa hóa thành hình dạng thần thú, chẳng qua phương. Pháp này có chút bất đồng chính là vẹn vẹn chỉ biến thành hình dạng đó. Mà thôi, chẳng hề có tí thần thông nào cả. Nhưng dù sao thì sao so với uy lực ban đầu của linh khí cũng cao hơn. Một bậc. Nhìn thấy biểu tình kinh hãi của đối phương, hắn cũng không lay chuyển. Tí nào, nhân tử với đối địch chính là tàn nhẫn với chính mình tại tu. Chân giới... lòng nhân ái không thể tồn tại được. Một tia sát khí khẽ hiện ra trong mắt hắn. Lâm Hiên không chút do dự thúc đẩy Hỏa Long, rống, theo lệnh của chủ nhân, Hỏa Long liền gầm lên, cùng đó là sóng nhiệt cuồn cuộn đánh về phía đối phương. Viên Tùng lúc này mồ hôi như tắm. Đương nhiên hắn cũng không bó tay thúc thủ, đành cắn răng ném ra một tấm phòng ngự trung giai phù, nhưng tất cả đều vô dụng. Phù vừa phóng ra, lớp phòng hộ dễ dàng bị xé. Rách, tiếng kêu rên thảm thiết vang lên, hắn đã bị cầu lửa ôm trọn. Lâm Hiên cũng không lộ ra biểu tình ung dung, mà tiếp tục giữ chặt thủ. Quyết thôi đồng hỏa long công kích liên tục, lửa cháy hừng hực, đem. Đối phương đốt thành cho bụi, ngay cả nguyên thần cũng theo đó tan. Mất, giá hỏa thiêu bất tan, xuân phong suy hữu sinh cầu nguyên thảo tống. Biệt bạch cư gì đối phó địch nhân từ trước tới giờ hắn không kể. Thủ đoạn độc ác vô tình. Bùm một tiếng, hỏa long lại hóa thành ngô câu bay về tay hắn, lâm. Hiên lạnh lùng liếc nhìn các tu sĩ xung quanh tất nhiên không ai dám. Đối mắt với hắn cả đã vậy xoay mặt độn quang bay đi. khói miệng hắn khẽ toát ra nét cười, cảm giác hăng hái từ tận đáy lòng. Sinh ra! nhìn vẻ mặt sùng bái của Từ Nhân ra tay tiêu diệt một tu ma trúc cơ Trung kỳ cho dù là đại ca của nàng đi nữa cũng không đơn giản như thế hắn có phải là trúc cơ Trung kỳ không đến tột cùng là như thế nào vô số nghi vấn này sinh trong lòng nàng cùng lúc đó tại một góc không xa hai người lão già mặc áo đen xanh phân biệt khẽ nhìn nhau trong mắt dị quang chớp động Trần Huyên, người xem thiếu niên kia có lại lịch thế nào? Người mặt, áo xanh lạnh lẽo hỏi. Hừ, Trương Huyên nhìn không ra, thì sao mà ta biết được? Lão già bên, phải nhìn chằm chằm vào lâm hiên bất quá người này tu luyện tung. Pháp vô cùng siêu phàm, sử dụng tuyệt chiêu, nhìn sơ qua quả thực rất Giống hóa hình thuật của tu sĩ ngưng đan kỳ chúc ta. Nếu bắt kẻ này về, không chừng sẽ có thu hoa lớn. Không được lão già họ trần lắc đầu y phục của hắn có thiên sát ma Khí, người tu chân nếu được đãi ngộ như vậy, thế lực phía sau chắc. Chắn không phải tầm thường. Phải tìm hiểu rõ ràng tê. U. Vinh. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Đắc. Không được. Manh động. Nhưng, người đứng bên trái có vẻ không cam lòng. Việc nhỏ không nhịn được Thì sao làm thành chuyện lớn Dù sao chỗ Tốt cũng chỉ là suy đoán Lẽ nào ngươi muốn phá hỏng đại sự của môn Chủ hay sao Vừa nghe xong câu đó Sắc mặt lão họ trương liền thay đổi mấy lần Cuối cùng chỉ đành thở dài chịu thua Lâm Hiên cũng chỉ hưng phấn trong chốt lát Liền khôi phục lại vẻ mặt Bình thường quan sát bốn phương một lúc Chỗ nào quả thật không thích Hợp để ở lâu liền quay lại gọi từ nhân đi thôi nhưng lời vừa nói ra sắc mặt hắn liền trở nên khó coi ba đạo linh khí đang hướng phía này bay vụt tới chỉ vài rau sau ba tu sĩ mặc áo bào đen liền hiện ra xíp thành như chữ phẩm vây hắn vào giữa